tiếp xúc với hiện tại là tiếp xúc với hạnh phúc ngày xưa lúc bụt sắp nhập diệt thầy a nan rất đau buồn thấy vắng thầy a nan nên bụt hỏi các thầy mới bà cho bụt biết thầy a nan đang đứng khóc ở sau một gốc cây bụt liền kêu thầy a nan đến và an ngủi rằng nếu chưa bụt quá khứ có những thị giả giỏi thì họ cũng chỉ giỏi bằng thầy a nan mà thôi Thầy A Nan lo cho buộc hết lòng. Kinh Du Hành và Kinh Niết Bàn có ghi lại những câu buộc khen Thầy. Tuy nhiên trong những kinh khác, ta thấy thỉnh thoảng Thầy A Nan cũng được buộc nhắc nhở là đừng có lo chuyện thị giả quá mà quên những điều mầu nhiệm đang xảy ra chung quanh mình. Dưới mắt của người thị giả thì chỉ có Thầy thôi, còn tất cả những chuyện khác đều như không có. Như vậy chưa phải là thị giả giỏi. Bằng chứng là Bụt thường nhắc thầy Anan -an nhìn và sống với những cái mầu nhiệm đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Trong kinh có rất nhiều câu nhắc nhở của Bụt. Này thầy Anan -an, thầy có thấy những thửa ruộng trải dài dưới chân đồi, những cánh đồng lúa chín vàng, trải tận chân trời, đẹp mầu nhiệm như thế nào không? Đẹp lắm, đẹp lắm, thưa Đức Thế Tôn. nếu buộc không nhắc thì thầy đâu có thấy, rồi buộc lại nói, cái áo tăng già lê của các thầy nếu may theo kiểu của những đám ruộng này thì chắc đẹp lắm. Dạ, để về con bàn với mấy sư huynh chế cách may áo tăng già lê theo mô thức của những đám ruộng đó. Có lúc buộc lại hỏi, thầy An An, thầy có thấy núi Linh Thú đẹp không? Bạch Đức Thế Tôn đẹp lắm. Đến năm thầy trò an cư lần cuối ở thành phố vesali Bục nói, Thành phố vesali đẹp quá hả thầy Anan? -an? Dạ, Bạch Đức Thế Tôn đẹp lắm. Cái đền này đẹp không? Dạ, đẹp lắm. Cái đền kia cũng đẹp phải không? Dạ, Bạch Đức Thế Tôn cũng đẹp lắm. Khi tới dùng có suối nước nóng, Bục cũng khen, và thầy Anan -an cũng nhớ những vùng có suối nước nóng là rất đẹp. Đức Thế Tôn luôn luôn nhắc nhở như vậy, vì ngài thấy thầy Anan -an, mãi lo cho Bụt mà quên hái những bông hoa tươi thắm trong đời sống hàng ngày. Tại làng Mai, những gì đã từng làm thị giả cho thầy chắc đã thấy thầy học được rất kỹ bài học này của Bụt. Khi nào thầy thấy ngôi sao Mai lấp lánh trên nền trời, thì thầy nói con. Con có thấy ngôi sao mai lấp lánh kia không? Hay con có thấy hoàng hôn rực rỡ hay không? Và luôn luôn thầy nhắc như vậy, đó là một sự thực tập. Ta phải sống như thế nào để những hạt giống của hạnh phúc được tưới tẩm trong ta. Khi được tiếp xúc với hạnh phúc mà ta có khả năng tiếp nhận được hạnh phúc thì ta mới có thể giúp được sư em, sư chị, sư anh và sau này học trò của ta. cái đó gọi là la can tuya de la joie la can tuya de bonheur tu tập hạnh phúc tu tập niềm vui tu tập thương yêu mình chỉ có thể làm được những điều đó khi mình có cái năng lượng gọi là chánh niệm nếu không có chánh niệm thì làm sao thấy được núi linh thú đẹp làm sao thấy được trời mưa là đẹp làm sao nhận ra mưa là một phần phải có của quê hương đích thực của ta. Và làm sao thấy chính ta đang ở trong quê hương đích thực, không cần phải đi tìm ở đâu cả. Thở vào tôi biết là trời đang mưa, thở ra tôi mỉm cười với mưa, thở vào tôi biết mưa là một phần phải có của quê hương đích thực của tôi, thở ra tôi mỉm cười với quê hương của tôi hiện đang có mặt. Cái thiên đường mình nghĩ rằng đã mất, ai sẽ giúp mình khôi phục được nó chánh niệm có thể giúp khôi phục lại cái quê hương mình đã đánh mất muốn phát ra cái năng lượng chánh niệm đó chúng ta cần có một bầu không khí một môi trường để tu tập cùng với tăng thân ngồi cho yên đứng cho vững chúng ta thường có khuynh hướng muốn đi tìm hạnh phúc và phủ nhận chối từ cái quê hương đang có trong hiện tại và nghĩ rằng hiện tại chỉ là khổ đau ta nghĩ hạnh phúc chỉ có thể có được ở trong tương lai và quê hương đích thực chỉ có mặt trong quá khứ mà bây giờ thì đã mất rồi cái khuynh hướng trốn chạy và chối từ đó đã trở thành một tập khí nên bây giờ ta không đứng yên không ngồi yên được nữa ta chỉ có thể chạy thôi người việt thường nói ngồi như ngồi trên đống lửa Làm gì ta đã mất cái khả năng ngồi yên, cái khả năng an tọa. Xin mời sư huynh an tọa, nghĩa là mời anh ngồi xuống trên một đóa sen, đừng ngồi như ngồi trên một đống lửa. Người không tu tập thì không có khả năng ngồi yên. An tọa có nghĩa là ngồi yên và ngồi yên an lạc thì đó là ngồi trên một đóa sen. Dầu ngồi trên một tảng đá, Dưới một gốc cây hay trên một đồi cỏ, nếu ta biết an tọa thì chỗ ngồi đó sẽ biến thành một đóa liên hoa. Ta thường vẽ bụt ngồi trên đóa sen, làm gì bụt biết an tọa. Bụt ngồi ở đâu cũng là ngồi trên đóa hoa sen, làm gì ngày am tường nghệ thuật an tọa. Khi về tới quê hương là ta đã trở về nơi ta thương yêu nhất, thoải mái nhất, thì ta còn phải đi tìm gì nữa? Gia đình Phật tử Việt Nam có bài hát kính mến thầy. Trong đó có một câu rất ngộ Hôm nay thầy về đây Chúng con xin kính chào thầy Trong giờ phút vui này Chúng con biết làm gì đây Thương thầy Và được gặp thầy thì mình ngồi yên An tọa với thầy là chuyện phải làm Cái gì mà thương mến nhất Điều gì khiến ta cảm thấy thoải mái nhất Khi đã đạt được rồi Thì ta đâu cần làm gì nữa Tại sao gặp được người mình thương? Tới được chỗ ta coi là quê hương mà còn phải lăn xăng không biết làm gì đây? Vì vậy, tôi đã đề nghị với các cháu sửa câu này lại là Trong giờ phút vui này, chúng con quyết lòng ngồi đây. Người Việt có nhiều câu rất hay để diễn tả những người không có khả năng đi đứng nằm ngồi yên ổn. ví như trong truyện Kiều Vậy nên, Những chốn thông dông Ở không yên ổn Ngồi không vững vàng Ma đưa lối quỷ dẫn đàn Lại tìm những chốn đoạn tràn mà đi Ở những chỗ thông dông như mái chùa Như tại làng mai Sớm thượng, sớm hạ Mà mình vẫn không an trú được Thì đúng là ta bị ma quỷ Nó suối đi về những nẻo đường tăm tối Những nẻo tạo nên trạng huống đau buồn đứt ruột những nẻo đường đó do đâu mà có chính là do những tập khí năm xưa và tập khí đó làm ma là quỷ một câu ví von khác là như bất cốc bỏ vào đĩa con cốc sống mà đặt lên cái đĩa thì nó ngồi yên được bao lâu nếu ta ngồi không yên đi không vững ngay tại những nơi đáng lý ta phải có an lạc thì đó là những năng lượng tiêu cực của tập khí Những năng lượng phát sinh từ tư tưởng ta đã đánh mất quê hương, đánh mất thiên đường, và từ ý tưởng rằng quê hương ấy chỉ có trong quá khứ hoặc trong tương lai. Nếu chuyện tâm và không kiếu tu tập, ta có thể tạo được, khôi phục lại được cái quê hương ấy ngay bây giờ và ở đây. Đi cho Thảnh Thơi Giới Bình Dân mô tả, những người không thể đi một cách thông thả, thảnh thơi, Bằng những câu rất hay Như chân đi không dính đất Chạy như chó đạp lửa Đi mà chân không dính đất Là đi mà không biết mình đi Là đi như ma đi Còn chó mà đạp phải lửa Thì nó chạy cuốn quýt Vừa chạy vừa kêu la Tâm thần tán loạn Cái khả năng có thể tìm ra quê hương An trú trong quê hương Hái được bông hồng trong quê hương Nghe được tiếng mưa trên quê hương là một hạt giống tích cực là tập khí trốn chạy là thân cùng tử là một loại năng lượng tiêu cực nhờ tu tập chánh niệm mỗi khi hạt giống tiêu cực này phát hiện ta nhận diện được nó mỉm cười với nó và nói biết rồi ta biết ngươi rồi ngay giây phút ta nhận thức được cái tập khí đó thì nó không còn làm gì được ta nữa tự nhiên ta an trú được liền trong chánh niệm có rất nhiều kinh đề cập đến việc ma dương xuất hiện trong thời gian bục ngồi dưới cội bồ đề nhưng mỗi lần ma dương xuất hiện bục biết là ma dương và ngài nói ta biết ngươi là ma dương thì ma dương dội dàng biến đi những bậc tu hành thâm hậu họ có khả năng ngồi yên ngồi yên trong bất cứ hoàn cảnh nào Hòa Thượng Thích Quảng Đức là một điển hình. Ngài đã ngồi yên trên tòa sen giữa đường Phan Đình Phùng trong khi lửa bốc cháy thiêu đốt nhục thân của Ngài. Đó là một hình ảnh có thể dùng để cực tả cái khả năng an trú trong hiện tại của một con người. Vì vậy mà ta gọi Ngài là Bồ-Tát Quảng Đức. Kinh Samiddhi dạy ta những phương pháp tu tập để tận hưởng được nguồn hạnh phúc có ngay trong giây phút hiện tại Kinh cũng dạy ta đừng chạy trốn đừng lìa bỏ quê hương mà ta đang có để đi tìm một quê hương một thiên đường một bóng dáng của hạnh phúc vốn chỉ là ảo mộng mà thôi Ta có thể nghiên cứu Kinh Samitdi rất sâu để tìm được giáo lý màu nhiệm của một tiềm tàng trong từng câu từng chữ trong Kinh Bốn lãnh vực của chánh niệm Niệm có nhiều nghĩa Nghĩa đầu tiên là nhớ lại Trong cách viết chữ Hán Phần trên của chữ niệm là chữ kim Có nghĩa là bây giờ Phần dưới là chữ tâm Tức là cái tâm của ta Vậy trước hết Niệm có nghĩa là cái tâm của ta Ngay trong lúc này Một điều gì ta đã quên Bây giờ nó trở về Trong giây phút hiện tại thì gọi là nhớ Ví dụ, gặp lại một người mà ta đã gặp cách đây 20 năm Và đã quên tên người ấy Tuy nhiên, cây hạt giống tên của người đó vẫn còn trong tâm ta Cho nên sau khi tìm kiếm và bươi xới tàn thức Thì hạt giống đó nảy mầm và ta nhớ lại tên người đó Đó gọi là niệm, ức niệm Nói gì nhớ, ta có nhiều thứ và nhiều cách để nhớ Chẳng hạn ta nhớ những việc đã qua như nhớ đến những khổ đau, những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ. Và trong khi nhớ ta có thể đánh mất mình, có thể chìm đắm trong những kỷ niệm khổ đau hay hạnh phúc trong quá khứ. Cái đó cũng là niệm, nhưng là hoài niệm. Trong giáo pháp buộc dạy, những sự nhớ nghĩ như vậy là tà niệm vì ta tự đánh mất mình trong lúc nhớ. nên nó không phải là chánh niệm khi nghĩ tới tương lai ta lo lắng thao thức chìm đắm trong tương lai thì điều đó cũng là một loại niệm nhưng nó được gọi là vọng niệm ngay cả trong hiện tại nếu ta bị lôi cuốn bởi những hình sắc những âm thanh tâm ta không tự chủ được không an trú được trong cái thấy chân thật về thực tại thì tuy thuộc về hiện tại nhưng nó cũng không phải là chánh niệm Ví dụ khi ăn bánh hay cà rem Ta có hạnh phúc trong khi ăn Nhưng nếu quên rằng Ăn những thứ đó nhiều quá Sẽ nguy hại cho thân và tâm của ta Thì tuy đang sống trong hiện tại Nhưng ta đang không sống trong chánh niệm Mà đang sống trong thức niệm Cho nên không phải khi tiếp xúc được Với những gì trong hiện tại Thì gọi là chánh niệm Tiếp xúc Mà bị lôi cuốn bởi những cái trong hiện tại Thì đó là tà niệm Bởi chánh niệm cho ta thấy rằng Ăn cà rem nhiều như vậy thì nguy quá Ăn nửa ly hay một ly Mà biết rằng ăn nửa ly hay một ly Thì không đến nỗi nào Tức là lúc đó ta có thực tập quán Ăn uống chừng mực Nhưng ăn tới ly thứ hai Mà vẫn không có sự sôi sáng Thì rõ ràng ta đang bị cà rem nó kéo đi như vậy tuy gọi đang sống trong hiện tại nhưng kỳ thực ta đang bị hiện tại kéo đi ta không có tự chủ điều đó gọi là thất niệm thất niệm là đánh mất chánh niệm chánh niệm là không bị lôi cuốn và chìm đắm trong quá khứ không bị lôi cuốn và chìm đắm trong tương lai cũng như không bị lôi cuốn và chìm đắm trong hiện tại sống mà có sự tỉnh thức thì mới gọi là sống trong chánh niệm chánh niệm có bốn lãnh vực lãnh vực của thân của thọ của tâm và của pháp khi những gì đang xảy ra trong bốn lãnh vực này mà ta biết được thấy được thì gọi là ta đang có chánh niệm khi biết những gì đã xảy ra trong cơ thể của ta ví dụ khi ngồi ta biết ta ngồi khi cúi xuống ta biết ta cúi xuống khi đi Ta biết ta đi. Khi đau bụng, biết ta đau bụng, gan yếu, biết gan ta yếu, thì những cái thấy và biết đó được gọi là thân niệm. Quán chiếu về cơ thể và về sự vận hành sinh lý của cơ thể thì gọi là thân hành niệm. Kinh Thân Hành Niệm dạy rất rõ về những phép quán chiếu này. Khi nhận diện được những cảm thọ của ta như vui, buồn, dễ chịu, khó chịu, hay không vui buồn, không dễ chịu, không khó chịu thì gọi là thọ niệm. Thọ là một trong 51 tâm hành của ta. Trong tàn thức ta có 51 hạt giống gọi là 51 tâm hành. Trong đó niệm là một, thất niệm là hai, thọ là ba, tưởng là bốn, xúc là năm, dân dân. Và thọ được liệt kê riêng ra như một đối tượng đặc biệt của chánh niệm vì thọ là một tâm hành rất quan trọng. Còn 50 loại tâm hành khác được liệt kê vào phạm trù thứ ba gọi là tâm Còn gọi là tâm hành Khi buồn khi vui mà ta biết ta đang buồn đang vui Thì cái biết đó gọi là tâm niệm Quán chiếu về tâm tư và về sự vận hành tâm lý gọi là tâm hành niệm Lãnh vực thứ tư là Pháp Tức là những đối tượng của tâm hành Có tất cả là 51 tâm hành Mỗi tâm hành đều có đối tượng riêng của nó Nghĩa là ta cũng có 51 pháp Ví dụ, giận là một tâm hành Giận có đối tượng của giận Giận ai hay giận điều gì? Như vậy, ai hay điều gì là pháp? Niệm cũng vậy Niệm là nhớ Nhớ thì phải nhớ ai hay là nhớ cái gì? Ai hay cái gì là đối tượng của niệm? Ta phải nắm cho vững những điều này. Để dễ hiểu, ta dùng hình vẽ một trái quýt có năm muối. Trái quýt này có thể đem ví với năm yếu tố làm cho con người, năm quẩn. Muối đầu là sắc, nghĩa là thân của ta. Muối thứ hai là thọ, tức là những đám thọ của ta dễ chịu, khó chịu và trung tính. Muối thứ ba là tưởng, tri giác. Cũng là một trong 51 tâm hành Muối thứ tư là hành có nghĩa là tâm hành Tiếng Pháp là Formation Mental Tiếng Anh là Mental Formation Nó gồm 49 tâm hành trên tổng số 51 tâm hành Tuy hai tâm hành kể trên thọ và tưởng Cũng thuộc về phạm trù thứ tư Nhưng vì chúng quan trọng quá nên bục liệt riêng thành một dòng hiện tượng để quán chiếu. Và 49 tâm hành còn lại thì gom vào một mối và gọi chung là hành. Muối thứ năm là thức, thức ở đây là tàn thức, nó chứa đựng tất cả những hạt giống của 51 tâm hành. Vì vậy tàn thức được ví với nhà kho còn ý thức được xem như phòng khách. Trong nhà kho chúng ta chứa rất nhiều đồ đạc, Thọ, tưởng và hành thường xuất hiện trong phòng khách Khi ta buồn, vui, thương, ghét, nhớ, quên, vân dân Thì tất cả những tâm hành đó phát hiện trên ý thức Khi không có mặt trong phòng khách Chúng nằm nghĩ ở tàn thức dưới dạng những hạt giống Dì vậy ở đây có nghĩa là tàn thức Và thọ, tưởng, hành là nội dung của ý thức Thường trong phòng khách chỉ có một người khách nhưng đôi khi cũng có hai, ba người tới thăm cùng một lượt. Tuy vậy không khi nào cả năm mươi mốt người khách tâm hành cùng vào ngồi một lần trong đó. Lý do là khi giận thường ta không thương, khi thương thường ta không giận, khi quên ta không nhớ, khi nhớ thì ta không quên. Điều đó có nghĩa là trong phòng khách ta thường chỉ có một chàng khách thôi. Chàng có thể làm cho phòng khách vui hơn, hay tan nát hoặc ngủ ngang là tùy vào bản chất của chàng khách đó. Khi một người khách dễ thương, một người khách có hạnh phúc tới thăm thì ta có hạnh phúc. Vì vậy mà ta nên tìm đủ cách để giữ người đó lại. Ta cầu cho trời mưa để người đó đừng về. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Ngược lại, nếu lỡ mời một người khách không dễ thương vào nhà, ta phải biết cách làm cho người đó. đừng tạo ra khung cảnh sầu đau u ám. Một trong những phương pháp để tránh khó khăn là ta nên tỉnh táo để mời thêm một người bạn biết tiếp khách. Người bạn chánh niệm tới để sâu sáng, vỗ về và chăm sóc người bạn kia. Cũng như khi đứa con khóc thì bà mẹ dù đang ở dưới bếp cũng chạy lên ẩm lấy con. Vì vậy, mỗi khi ta buồn chán, giận ghét, ta phải mời người bạn chánh niệm lên để ôm lấy cây buồn cây giận cái ghét cái chán đó mà an ủi chuyển hóa chúng tu tập nghĩa là luôn luôn mời chánh niệm lên để ý thức được ai đang ở trong phòng khách và phải tiếp xử như thế nào để cho cái phòng khách của ta nó đẹp nó vui hầu ta luôn luôn có hạnh phúc cũng cùng trong mục đích đó mà ta niệm mục niệm mục là gì niệm mục niệm pháp niệm tăng tức là chánh niệm Vì biết phòng khách của ta cần có những người khách quý như vậy Nên ta niệm bục Tức ta mời người khách có giá trị bậc nhất vào trong phòng khách của ta Tại vì ta biết rằng Nếu người đó ngồi lại lâu trong phòng khách của ta Thì có lợi lắm Mỗi phút có mặt Người đó sẽ gieo vào tàn thức của ta Vô số hạt giống thương yêu hiểu biết Cho nên niệm bục Tức là mời vào phòng khách của ta Một người khách hay nhất, đẹp nhất hiền nhất dễ thương nhất để ta được lợi lạc ba loại năng lượng của chánh niệm trước hết năng lượng của chánh niệm giúp cho ta có mặt đích thực bây giờ và ở đây nhờ vậy mà ta có thể trở về với quê hương của mình được chánh niệm tức là phương tiện chuyên chở giúp ta trở về quê hương của mình đã về đã tới và về được tới được là nhờ chánh niệm Năng lượng thứ hai của chánh niệm là công nhận sự có mặt của đối tượng. Nếu không có mặt thì làm sao ta công nhận sự có mặt của kẻ kia được? Phải có mặt trước thì ta mới nói được rằng tôi biết anh đang ngồi đó. Thở vào, tôi biết là tôi có mặt ở đây. Thở ra, tôi biết là anh đang ngồi đó trước mặt tôi. Nội một hơi thở như vậy thôi đã có thể đem lại cái khả năng tỉnh thức. Hiểu biết thương yêu rồi Mà thương yêu là gì? Thương yêu là công nhận sự có mặt của con sâu, tờ lá, mặt trăng, cây khế Hay của bà mẹ, người anh, người chị Nếu không có mặt thì làm sao ta bước được Bước thứ hai là công nhận sự có mặt của cái kia Cho nên khi nhìn lên mặt trăng rằm Mà nhìn bằng con mắt có năng lượng của chánh niệm Thì mình thấy được mặt trăng tròn, sáng và mát Mà sẽ dĩ mặt trăng có mặt một cách hiện thực rõ ràng tươi mát Là tại vì ta có mặt Ngược lại nếu ta đánh mất ta trong sự lo nghĩ, giận hờn Thì làm sao mặt trăng đó tươi mát được Có mặt đích thực mới thấy được ngôi sao mai Và mới nói được với thị giả Này con, con có thấy ngôi sao mai không? Người học trò của mình có mặt Và ngôi sao trên trời cũng có mặt Là nhờ mình có mặt cho nên khi ta dùng bón hạt giống chánh niệm, thì hạt giống chánh niệm tạo ra một nguồn năng lượng để giúp ta có mặt đích thực. Hòa thượng thích quảng đức đã đốt lên ngọn lửa chánh niệm cho toàn thế giới, để cho mọi người thấy rằng cái đau thương của Việt Nam đang có mặt. Nếu không nhờ ngọn lửa chánh niệm, có mấy ai nhận diện được cái đau thương bốc cháy của chiến tranh Việt Nam? Chúng ta cũng vậy, nếu cái mặt trăng tròn kia. Nếu cây khế kia không có mặt Là tại vì chúng ta không đốt đuốc chánh niệm có mặt trong ta Chúng ta chỉ cần thở vào, thở ra Và làm cho chúng ta đích thực có mặt Thì tự nhiên cây khế, cây chanh đó Người sư anh, sư chị đó Mặt trăng, ngôi sao mai đó Sẽ hiện ra Bột dạy cái này có là gì cái kia có Nếu ta không có mặt thì không có gì hết Khi chúng ta thương yêu Khi chúng ta biết trân quý sự sống, trân quý những cái màu nhiệm của sự sống là chúng ta đã có năng lượng của chánh niệm. Khi người ta thương, đang khổ đau, ta ngồi đó với tất cả sự có mặt của ta và nói rằng Tôi biết anh đang đau khổ, vì vậy cho nên tôi đang ngồi bên anh. Như vậy dù mình chưa làm gì hết, mình chỉ cần có mặt thôi thì cái đau khổ của người kia đã rơi bớt đi rồi. chỉ có chánh niệm trong một sát na thì hai cái phép lạ này mình có mặt đích thực thì cái kia có mặt đích thực hiển bày ra liền. Cái kia có thể là hạnh phúc mà cũng có thể là khổ đau. Cả hai trường hợp đều cần sự có mặt đích thực của ta. Nếu có mặt trước một sự màu nhiệm thì ta làm cho sự màu nhiệm đó hiện rõ ra, tỏa chiếu và màu nhiệm hơn lên. Như mặt trăng, như hoa anh đào, như người mình thương. Ngược lại nếu ta không có mặt thì cái đó người đó cũng không có mặt Hoặc có cũng như không Truyện Kiều có hai câu do chính Kiều nói Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao Đôi ta là ai? Là mình và mặt trăng Khi nhìn mặt trăng tròn màu nhiệm đang đi trên thái không Mà mình thấy được sự màu nhiệm đó Là nhờ mình có năng lượng của chánh niệm Mình có mặt đích thực có những người sống 70 năm nhưng chưa bao giờ nhìn mặt trăng với chánh niệm cả cái mặt trăng của họ luôn luôn lu mờ là vì chính họ cũng lu mờ cho nên chỉ một giây phút có mặt cho đích thực và sâu sắc là cả vũ trụ của sự sống có mặt đích thực và sâu sắc thành ra nhìn mặt trăng mà mỉm cười bây giờ rõ mặt đôi ta là mình biết rằng trong tương lai mình sẽ không hối hận vì mình đã thấy mặt trăng rồi mình đã từng có mặt Và đã từng thấy mặt trăng trong cái chiều sâu thẳm của thực tại rồi Bây giờ trời đang mưa Trời mưa cũng là một thực thể rất màu nhiệm, Không kém gì trời nắng hay mặt trăng tròn Trời mưa là một phần không thể thiếu trong quê hương ta Nếu ta có mặt thì trời mưa sẽ có mặt Và ta sẽ tiếp xúc được với trời mưa một cách rất sâu sắc Nếu ta không có mặt thì trời có mưa cũng như không mưa Ngày xưa có một thiền sư chỉ vì ngắm qua đào Thấy được qua đào mà chứng ngộ Một hôm tôi tình cờ đi xuống vườn mai Ở xóm hạ trong mùa qua mai nở Nếu quý vị ở lại được tới đầu tháng tư Thì sẽ thấy những đồi mai đầy hoa trắng rất đẹp Khi đi giữa những hàng mai một mình Nhìn những bông hoa trắng nõn nà Tôi chợt hiểu tại sao vị thiền sư đó Chỉ cần nhìn qua đào mà chứng ngộ Là vì khi cái tinh lực của chánh niệm tràn đầy Hùng hậu thì một bông mai có thể làm hiển lộ được cả cái pháp thân màu nhiệm cũng như một cánh hoa hồng một mặt trăng tròn và quê hương đích thực niết bàn của hiện tại có đó nó có mặt đích thực đó nhưng vì ta chỉ biết chạy chỉ biết đi tìm cái ảo tưởng cho nên ta không tiếp xúc được chánh niệm là cái năng lượng giúp chúng ta ngồi xuống an ổn để có thể tiếp xúc được với cái thực tại màu nhiệm kia ngồi thiền là để làm chuyện đó Đi thiền hành là để làm chuyện đó, dần hồi uống trà cũng là để làm chuyện đó mà thôi. Nếu không có vốn liếng của chánh niệm thì những điều mà ta làm trong đời sống hàng ngày và gọi là tu tập chỉ là hình thức cạn cợt, chỉ là những công tác lao động mệt nhọc mà thôi. Khi cái đối tượng trở nên màu nhiệm, nó sẽ có tính cách nuôi dưỡng, có tính cách trị liệu. Tiếp xúc được với chúng rồi thì đương nhiên ta sẽ được nuôi dưỡng, được trị liệu. đi thiền hành nhìn cây nhìn trời thở khí trời an trú trong hiện tại tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống là một phương pháp trị liệu thân tâm rất là màu nhiệm trị liệu cho ta và cho người quanh ta do đó khi cái đối tượng mà ta tiếp xúc bằng chánh niệm là khổ đau thì những khổ đau đó sẽ rơi đi vì chánh niệm là một nguồn năng lượng có thể làm êm dịu những khổ đau có mặt mà có mặt với chánh niệm là đã thương yêu đã làm dơi bớt niềm đau. Thương yêu ở đây có nghĩa là làm dơi bớt niềm đau và dân hiến hạnh phúc, tức là từ và bi. Từ là dân hiến hạnh phúc bằng cách giúp cho người kia tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Bi là làm dơi bớt niềm đau bằng cách đem cái năng lượng hiểu biết để xoa dịu và chuyển quá nỗi khổ đau của người kia. Năng lượng thứ ba của chánh niệm là nhìn sâu. Nhìn sâu vào trong lòng thực tại để làm cho cái tưởng, cái tri giác của ta từ từ mất đi tính sai lầm của nó Mỗi tri giác của ta đều có chứa những yếu tố sai lầm Càng thực tập nhìn sâu thì những yếu tố sai lầm đó càng được chuyển hóa Đó là nhìn kỹ hay quán chiếu Tiếng Anh là Deep Looking Tiếng Pháp là Le, Le Profond Hồi mới viết đoạn văn cho ngày Du Lan, tôi đặt tên là bông hồng cài áo và gửi về cho một nhóm sinh viên ở Đại học Sài Gòn. Nhưng khi in, họ đổi tên lại là nhìn kỹ mẹ. Ý này cũng đúng, tại vì có một bà mẹ nhưng có thể chưa bao giờ ta nhìn kỹ mẹ cả. Bởi vậy cho nên ta không khám phá ra cái kho tàng màu nhiệm ngọt ngào của bà. Hai bước của thiền tập Thiền tập có hai bước, bước đầu là chỉ, bước thứ hai là quán Chỉ tức là dừng lại và tập trung vào một đối tượng Quán là đưa mắt nhìn sâu vào để thấy cho rõ Như nhìn kỹ mẹ, nhìn kỹ em, nhìn kỹ cây qua đào Nhìn kỹ mặt trăng, nhìn kỹ con sâu, nhìn kỹ lá gan của mình Nhìn kỹ trong bốn phạm chi thân thọ tâm pháp gọi là tứ niệm xứ Khi nhìn kỹ như vậy thì ta mới thấy và mới hiểu Cái hiểu, cái thấy đó cởi trói, giúp cho ta giải thoát và chuyển hóa Những bức thiền tập đó sẽ dẫn đến tuệ. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa Dường tâm tuệ giác nở trăm qua. Thành ra những chữ giác trí tuệ có thể dịch bằng những danh từ rất đơn giản như hiểu và thấy. Con người khổ đau là tại vì cái tà niệm, cái vọng niệm, cái trí giác sai lầm của mình. Khi nhìn sâu quán chiếu để làm ta những vọng niệm, những sai lầm của tri giác Thì ta có tuệ, nghĩa là giải thoát được những khổ đau của ta Ta giận hờn, ghen tuông và khổ đau Là vì ta bị trói buộc bởi những tri giác sai lầm của chính ta Do công phu quán chiếu, nhìn sâu thì ta hiểu, ta thấy và ta được cởi trói Cho nên ta chuyển hóa được và có hạnh phúc Tất cả những công trình đó thực hiện được là nhờ một loại năng lượng gọi là chánh niệm ngoài công việc thực tập hơi thở chánh niệm thực tập đi đứng nằm ngồi làm việc trong chánh niệm thực tập ăn cơm có chánh niệm uống trà có chánh niệm thì ta đâu còn cơ hội nào để sản xuất được thứ năng lượng quý giá gọi là chánh niệm đó cho nên công phu thực tập hàng ngày rất quan trọng có thể ta cũng đi thiền hành với mọi người cũng ăn cơm yên lặng ngồi thiền nấu cơm rửa bát chùi phòng tắm cầu tiêu với mọi người nhưng nếu trong khi người khác làm công việc đó mà phát ra tinh lực chánh niệm tràn đầy, còn ta chỉ làm hình thức thôi, thì đó là một điều rất uổng phí. Đi thiền hành nửa giờ có thể làm lưu suốt không biết bao nhiêu là tinh lực của chánh niệm để nuôi dưỡng soi sáng và chuyển hóa. Nếu chỉ đi cho có hình thức, đi làm gì người khác đi thì rất uổng. Cũng như cùng đi qua một rừng trầm hương châu báu. Có người thu thập được rất nhiều châu báu Trong khi ta lại về tay không Vì vậy khi vào tu viện Chúng ta nên học ngay những bài Thi kệ nhật dụng như uống nước, rửa tay, rửa chân Mặc áo, đi cầu, ngồi xuống, đứng dậy Dâm chân Tất cả mọi sinh hoạt đều phải được thực hành Theo những bài thi kệ Trong tỷ ni nhật dụng thiết yếu Trong truyền thống của ta Thực tập chánh niệm là điều căn bản Do đó những điều đã được đem ra Để học hỏi thực tập Ta phải chấp hành một cách thật nghiêm chỉnh, như vậy mới thực sự sống trong truyền thống của làng Mai. trang 3 phần 5 pháp thoại ngày 29 tháng 9 năm 1994 Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 1994. Chúng ta đang ở xóm thượng trong khóa tu mùa thu và học tiếp kinh Samyiddhi. Diệt tham mạng là giải thoát tử sinh. Hôm nay ta đọc lại bài kệ thứ ba của buộc nói về ba mặt cảm bằng chữ hán trong tạp a hàm và giải thích từng câu kiến đẳng thắng liệt giả tắc hữu ngôn luận sinh tam sự bất khuynh động tắt vô nhuyến trung thượng kiến đẳng thắng liệt giả nghĩa là khi thấy có kẻ bằng mình hơn mình thua mình giả ở đây nghĩa là kẻ là người Tắc hữu ngôn luận sinh Thì phát sinh những tranh luận Nên biết rằng chữ ngôn luận ở đây Không phải chỉ là lời nói Mà tư lượng ở trong tâm của ta Cũng là một thứ ngôn luận Tâm ta có sự kỳ thị Sự ganh tị, sự cao ngạo Sự chê bai Tất cả những cái đó đều là ngôn luận Tam sự bất huynh động Sự là cái việc Ở đây tam sự là ba mạc cảm Nếu ta không bị lay động Bởi ba mạc cảm, ba tư tưởng đó tắc vô nhuyến trung thượng thì ta không còn cái ý niệm kém người bằng người hay hơn người nữa chữ nhuyến cũng có nghĩa là mềm đọc là nhuyến nhưng nghĩa của nó cũng như chữ nhuyễn nhuyến có nghĩa là yếu ớt mềm yếu hèn nhát vô dụng trong biệt dịch tạp a hàm bài kệ tương đương có tới sáu câu thắng mạng cập đẳng mạng tinh cập bất như mạng hữu thử tam mạng giả Thị khả hữu tranh luận Diệt trừ thử ta mạng Thị danh bất động tưởng Thắng mạng tức là mặc cảm hơn người Đắng mạng là mặc cảm bằng người Cập bất như mạng là mặc cảm không bằng người Tinh có nghĩa là già Cập cũng có nghĩa là già Nó còn có nghĩa là giới tới theo kịp theo bằng Chúng ta hay nói khi thái quá khi bất cập Thái quá tức là đi quá đà Bất cập là chưa tới bằng Gặp bất như tức là chưa bằng người, nghĩa là cái mặt cảm không bằng người, thua người. Hữu thử tam mạng giả là có ba cái mạng này, thử nghĩa là này. thì khả hữu tranh luận nghĩa là cái đó có thể tạo nên sự tranh luận. Tranh luận bên ngoài, lời nói, hành động, và tranh luận bên trong, tư tưởng, cảm nghĩ. Từ ba cái mặt cảm này phát sinh ra nhiều tai nạn, giận hờn, ganh ghét, ghen tuông tuổi hổ, dâm dân. dân. Chỉ cần tuổi thân thôi cũng có thể đưa đến chán đời tự tử rồi. Diệt trừ thử ta mạng nghĩa là diệt trừ được ba cái mạng này rồi. Thị danh bất động tưởng, tưởng tức là tri giác, nghĩa là đạt tới cái tri giác gọi là bất động, tức là không bị những mặc cảm đó, những giận hờn tuổi hổ và chán đời đó làm cho mình khuynh động ngã nghiêng. Mình đứng vững như một gốc đại thụ. Bất động có nghĩa là vững chãi và thảnh thơi. Bất động là một trong những thuộc tính của Niết Bàn, Diệu trạm tổng trì bất động So sánh hai bản dịch ta thấy bản dịch của Tạp A Hàm ngắn hơn Chỉ có bốn câu Nhưng bản dịch của biệt dịch Tạp A Hàm dễ hiểu hơn Bên Tạp A Hàm hàng đầu liệt kê của cả ba thứ mà cảm Kiến đẳng, thắng, liệt giả Mỗi thứ chỉ dùng một chữ thôi Đẳng, thắng, liệt Cố nhiên là nó đầy đủ ý nghĩa nhưng bên Biệt dịch Tạp A Hàm nêu rõ từng mặt cảm bằng nhiều chữ thắng mạng, cặp đắng mạng, tinh cặp bất như mạng, cho nên rõ ràng hơn tôi dịch bài kệ trong Biệt dịch Tạp A Hàm như sau: Mặt cảm ta hơn người, kém người hoặc bằng người, kẹt trong ba tưởng ấy là vướng dòng tranh chấp, diệt trừ được cả ba là đạt tới bất động. Cố nhiên hạnh phúc sẽ không có được nếu ta còn kẹp vào trong dòng tranh chấp. Chữ tranh chấp hay hơn chữ tranh luận. Tại vì tranh chấp có thể bằng ngôn ngữ, bằng tư tưởng, mà cũng có thể bằng hành động. Còn tranh luận thì ta có thể hiểu nó chỉ thuộc phạm vi ngôn từ mà thôi. Trong những bài kể này, ta thấy Đức Thế Tôn chỉ giáo hóa trong phạm vi hạnh phúc. Tại vì kinh Tam Di Đề là một kinh nói về hạnh phúc chân thật. Khởi đầu Đức Thế Tôn nói về nhận thức sai lầm, ý niệm sai lầm của ta về hạnh phúc Ngài cho rằng vì chưa biết được bản chất của những đối tượng tham dục Nên ta mới nhận lầm đó là hạnh phúc đích thực Nếu quán chiếu và thấy được bản chất đích thực của chúng Thì sẽ thấy rằng đó chỉ là những tư tưởng kéo ta đi vào những nẻo đường tam tối, luân hồi, khổ đau mà thôi Thấy được như vậy thì không có cái giọng tưởng nào không có một vị thiên giả nào có thể lôi kéo ta đi theo các ý niệm hạnh phúc giả tạo được. Sau đó Đức Thế Tôn dạy rằng vượt được những mặt cảm hơn người bằng người thua người thì những phiền não như ganh tị giận hờn dâng dân sẽ tan biến và lúc đó mới có hạnh phúc thật sự. bảy loạn mạng chúng ta thấy ý niệm hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân rất là đúng cá nhân tức là có một cái ngã Có một cái thực tại riêng biệt Nếu mình đi tìm hạnh phúc cho cái ngã riêng biệt đó Thì không bao giờ có thể tìm được Sự an lạc của những người chung quanh Phải là sự an lạc của mình Thì sự an lạc đó mới là an lạc thật sự Sự sống là một Không thể chia năm xẻ bảy Ra thành từng mảnh dụng Để từng mảnh đi tìm hạnh phúc riêng Muốn rõ hơn Ta phải đi sâu vào giáo lý buộc dạy về mạng Trong luận Đại Tỳ Bà Sa Của thuyết nhất thuyết hữu bộ Cũng như trong luận câu xá Ta thấy có ý niệm về bảy mặt cảm đó Vì khi dùng danh từ Phật học Mà không biết rõ ý nghĩa đích thực của danh từ Thì ta dùng sai Ví dụ khi nói rằng Anh chàng đó ngã mạng quá Ta có ý nói rằng Anh đó tự cho mình là hơn người Thật ra cái chữ ngã mạng Nó không chỉ có nghĩa cho mình hơn người mà thôi Cho mình thua người cũng là ngã mạng Mà cho mình bằng người cũng là ngã mạng tiếng phạn mạng là mana. Có 7 loại mana. Thứ nhất là mạng mana. Đối với những người mà địa vị gia tài danh tiếng hay học thức thua mình, mà mình có ý tưởng rằng người đó thua mình, người đó học dở hơn mình, người đó thuộc về hàng không quý phái bằng mình, người đó không văn minh bằng mình, người đó tu học chậm, mình thu thập giỏi hơn, mình thực tập lâu ngày hơn, mình thông minh hơn, mình biết nhiều ngoại ngữ hơn, vân vân. Cái đó gọi là mạng. Điều này chúng ta Kẻ ít người nhiều Ai cũng đều bị kẹp vào cả Cái tư tưởng đó nó phát xuất Từ cái ý niệm mình với người kia Là hai người khác nhau Khi mình thấy người đó là người anh em Người chị em Cùng sống với nhau Cùng thực tập trong một tăng thân Thì tự nhiên mình thấy người đó là mình Mình là người đó Nhưng cái yếu của người đó Mình có trách nhiệm Và những cái gì mình đã đạt tới Mình có bổn phận phải trao truyền Phải giúp đỡ người đó Để cho hai người làm một Cùng đi trên một con đường Thì lúc đó mình mới thoát được cái mạng thứ nhất Thứ hai là quá mạng Atimana Quá mạng có nghĩa là Đối với những người tương đương với mình Học cũng tương đương, tu tập cũng tương đương Bên tám lạng bên nửa cân Mà mình lại cho mình hơn người đó Điều này Nó cũng phát sinh từ sự phân biệt Giữa mình và người là hai thực thể khác nhau Hiến chương ly hiệp quốc có điều khoản Tất cả mọi người sinh ra đều đồng đẳng Đó cũng là mạng Lúc mới nghe ta thấy câu đó rất hay Nó công nhận sự bình đẳng của tất cả mọi người Nhưng nhìn lại cho kỹ Thì nó vẫn chưa vượt được cái phân biệt Tôi với anh là hai người khác nhau Vì vậy quá mạng cũng còn nằm trong đó Hiến chương hay nhất là hiến chương công nhận rằng Tôi với anh là một Chúng ta không ai hơn ai Không ai bằng ai Không ai thua ai Tại vì chúng ta là một Đó mới là hiến chương theo đúng chân tinh thần của đạo buộc Mạng thứ ba là mạng quá mạng Manati mana Đối với những người có đức độ hơn mình Tu học hơn mình Có tài năng hơn mình Có trí tuệ hơn mình Mà mình lại cho mình hơn người đó Thì gọi là mạng quá mạng Mạng thứ tư là ngã mạng Đây là mạng gốc Bởi vì nó làm phát sinh ra những nhận thức sai lầm khác Chúng ta nhận lầm những yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức Là một cái ngã biệt lập với những yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức khác Chúng ta thường bị kẹt trong ba ý niệm Ý niệm về ngã, ý niệm về ngã sở Và ý niệm về tương lai Ví dụ sắc là một trong năm uẩn Khi ta nói thân thể này là tôi Ta đã bị kẹt vào ý niệm về ngã Khi ta nói thân này không phải là tôi Nhưng nó thuộc về tôi tức là ta bị kẹp vào ý niệm dị ngã hay ngã sở. Trường hợp thứ ba, khi ta nói thân này và tôi là hai cái khác nhau, nhưng trong thân có tôi và trong tôi có thân, tức là ta bị kẹp vào ý niệm tương lai. Cả ba ý niệm đều thuộc về mạng thứ tư, gọi là ngã mạng. Kinh Tam Chi Đề đề cập tới ba ý niệm đó, nghĩa là đề cập tới mạng căn bản trong bảy mạng. Trong một lần dạy La Hầu La, Bụt có nói rất rõ, Này La Hầu La Con nên nhớ cái thân này không phải là ngã Thân và ngã không phải là một Này La Hầu La Thân và ngã cũng không phải là hai cái khác nhau Bảo rằng thân là ngã Đó là một sự chấp ngã Còn nếu bảo rằng thân khác với ngã Thì đó cũng là một sự chấp ngã nữa Cả hai ý niệm đều là ngã mạng Mà ta cần vượt thoát Tuy nhiên khi đã vượt được hai ý niệm đó rồi Có thể ta lại rơi vào ý niệm thứ ba Tuy rằng thân không phải là ta và thân cũng không thuộc về ta Nhưng trong thân có ta và trong ta có thân Ý niệm này cũng là ngã mạng và cũng cần được vượt thoát buộc lại dạy La Hầu La Phải làm sao lấy đi cái ý niệm về ngã Cái ý niệm về dị ngã Và cái ý niệm về tương tại đối với thân sau đó ta lấy ý niệm về ngã đối với thọ đối với tưởng đối với hành và đối với thức tất cả năm uẩn đều là đối tượng của phép quán chiếu về ngã trong năm uẩn không có uẩn nào là ngã và hợp cả năm uẩn lại cũng không phải là ngã ngã cũng không phải là cái biệt lập với năm uẩn ngã không nằm trong năm uẩn và năm uẩn cũng không nằm trong ngã phải vượt thoát ba cái phạm trù đó của tư tưởng thì mới thoát ra khỏi ý niệm về ngã mạng Thứ năm là tăng thượng mạng Khi mình chưa đạt được sự chứng đắc mà mình tuyên bố rằng mình đã có sự chứng đắc Đó gọi là tăng thượng mạng Đây là một trong bốn giới lớn của người khất sĩ Ví dụ chưa chứng được quả A-la-hán mà nói tôi đã chứng quả A-la-hán Thì đó là tăng thượng mạng Thứ sáu là ti mạng Đối với những người rất ưu tố siêu việt như Bụt Các vị Bồ Tát lớn như Bồ Tát quan Thế Âm, Đại Thế Chí, v dân, dân. mà mình có mặc cảm rằng không bao giờ mình có thể được như họ thì mà cảm đó là ti mạng. Mà cảm này là đối tượng giáo hóa của các kinh đại thừa. Ngày xưa trong tăng đoàn, cái nhân cách của Bụt lớn quá, cái hào quang của Bụt nó vĩ đại quá, thành thử các đệ tử của ngài nghĩ rằng mình chỉ đạt tới cái địa vị giải thoát là nhiều lắm rồi. Không bao giờ mình có thể có được cái nhân cách, cái hào quang sáng chói của Đức Thế Tôn. Vì vậy mà họ không có chí nguyện tu học. Họ nghĩ mục đích đi tu của mình là để bớt khổ, khỏi cần trở thành vị đạo sư lớn như buộc. Cái nhận thức đó, cái ý nguyện đó được căn cứ trên cái mặt cảm, trên cái nhận thức buộc là quá ưu diệt, Superman. Mình chỉ là người thường thôi và mình đừng ôm ấp cái mộng đó. Vì vậy, Kinh Đại Thừa dạy rằng tất cả mọi người đều có khả năng tính thành buộc và có thể giống như Đức Thế Tôn. Kinh Pháp Hoa trong chương ngũ bách thọ ký ta thấy buộc thọ ký cho thầy xá lợi phất thầy một kiền liên và cho tất cả các thầy tham văn buộc nói họ cũng có thể thành đấng toàn giác như đức thế tôn lúc nghe như vậy mọi người rất mừng rỡ các thầy trong đại chúng có cái gì trong tay họ liệng lên trời cái đó để biểu lộ sự vui mừng cái khung cảnh tưng bừng náo nhiệt chưa bao giờ từng xảy ra trong tăng đoàn trang nghiêm của buộc trước đó họ mang đầy ti mạng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể như buộc được Khi tôi nói với sư anh Nguyễn Hải, với các sư chú, sư cô rằng tôi muốn các vị phải giỏi hơn thầy, thì có người mỉm cười hoài nghi, cái đó gọi là ti mạng. Thầy là cái lá nảy mầm trước, ý nguyện của thầy là phải nuôi những cái lá sau cho cao hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Chuyện này ta có thể làm được, nếu không thì làm gì có tương lai. Vì vậy đừng bao giờ mang ti mạng, quý vị nên bắt đầu thực tập ngay từ bây giờ. Chúng ta cần để ý rằng ti mạng không nằm trong phạm vi của ngã mạng Tại vì ngã mạng là đối với những người hơn mình, hơn tới mức độ nào đó thôi Mà mình cho rằng mình hơn người đó Còn ti mạng là đối với những người thật là siêu việt, thật là ưu tú Mà mình có mặc cảm là không bao giờ được như những người đó Thứ bảy là tà mạng Chúng ta đừng lộn tà mạng với tà mạng Tà mạng có nghĩa là phương tiện sinh sống không chân chính Mạn tức là sanh sống Còn mạn nghĩa là mặc cảm Tà mạn tức là Mình không có đức độ, không có đạo đức Không có giải thoát, không có từ bi Không có hiểu biết Không có khiêm nhường Mà mình tưởng là mình có giải thoát, có từ bi, có khiêm nhường vân dân Đôi khi người ta xưng mình là đại đức, là thượng tọa, Và mình tưởng mình là đại đức thật Thượng tỏa thật Đó là tà mạn Nếu biết rằng đại đức tức là người có đức lớn thì ta phải tu tập rất tinh chuyên mới xứng đáng được danh xưng ấy đức ở đây là pháp thân giải thoát và niết bàn là tấm lòng bao dung rộng lượng là sự thảnh thơi vững chãi dân, dân trong bài kệ này buộc đề cập tới giáo lý căn bản nhất của đạo giải thoát giáo lý vô ngã khi quán chiếu ta thấy sự sống là một không có biên giới không có sự phân biệt giữa sự sống này và sự sống khác Lúc đó ta thoát khỏi cái ý niệm phân biệt ta và người Thì tự nhiên những phiền não, những khổ đau của ta sẽ tan biến đi rất nhiều Khi nghe tin chú Charlie bị bệnh và Charlie có thể mất trong vài tháng nữa Thì ta giật mình Người vô tâm có thể nói Charlie bệnh chứ không phải là tôi bệnh Jacques, sắp chết chứ không phải là tôi sắp chết Cái tai nạn, cái chết nó xảy ra cho người khác chứ không phải không bao giờ cho tôi Ta thường có một niềm tin, một điều ước ngây thơ như vậy ở trong tâm của ta. Chỉ những người kia mới bị tai nạn xe hơi, chỉ những người kia mới bị chứng nan y, mới bị chìm tàu, mới bị rơi máy bay, còn mình thì không bao giờ bị cả. Niềm tin đó được căn cứ trên cái ngã mạn, tức là cái ý niệm phân biệt mình là khác, người là khác. Sự thật thì những điều đó có thể xảy tới cho tất cả mọi người. Tại Mỹ, thống kê năm ngoái cho biết là đã có 25.000 vụ ám sát. Tính ra mỗi giờ có 3 người bị ám sát tại Mỹ. Tại Nga, cũng năm ngoái, số người bị ám sát lên gần tới 70.000 người. Dân Moscow cho biết số người Việt bị ám sát tại thủ đô trong tháng 9 vừa qua là 39 người. Đó là số nạn nhân có khai báo. Ngoài ra còn có những người chết mà không khai báo vì sợ bị trả thù. Mỗi lần có một người bị giết như vậy là mình chết Tại vì người đó là mình Khi nói chuyện với đồng bào ở Moscow Tôi đã nói rằng 39 người đó chính là mình Thánh Gandhi có nói Mỗi lần có một người bị bắn ngã Tức là vũ trụ sụp đổ một lần Rất đúng Đã có lần tôi nói rằng Nếu chúng ta không thương nhau Nếu chúng ta không ngồi lại với nhau để bảo vệ cho nhau Thì ngày mai có thể sẽ tới phiên chúng ta Cố nhiên khi nghe tin Charlie chết thì có sự sụp đổ trong tim của tất cả chúng ta. Tại Shali là một trong những người anh em đã từng ngồi nghe pháp thoại, đã từng đi thiền hành với chúng ta, đã từng nấu cơm chẻ củi với chúng ta. Trong quá khứ có lúc ta đã khó ôm được người anh em ấy, nhưng bây giờ thì ta thấy rất rõ, giàu muốn giàu không, Shali là người anh em của chúng ta và chúng ta đã ôm lấy Shali ở trong lòng. Tôi đã nhiều lần nói rằng khi thấy được người kia là mình. thì cái ranh giới giữa ta và người không còn nữa. Và tự nhiên những giận hờn, ganh tị và mặt cảm tan biến hết. Ta chấp nhận người anh em của ta một cách dễ dàng hơn. Quý vị nên thấy rằng có một sát ly đã chết, nhưng còn nhiều sát ly đang sống cạnh chúng ta. Trong sự thực tập, phải làm sao để ôm cho được những sát ly còn sống ở chung quanh ta, ngay bây giờ và ở đây. Đừng đợi đến ngày mai mà có thể trễ. Cách ôm hữu hiệu nhất là thấy rằng người đó là mình, Người đó cần có hạnh phúc, cần được an tĩnh, cần có sự đùm bọc giống hệt như mình vậy. Người nào cũng là ta, sự ra đi của bất cứ người nào cũng là một sự sụp đổ của chính ta. Thấy được như vậy thì ta có thể sống một cách an lạc, có nhiều hòa điệu với em, với chị hay là với anh của ta. vượt thoát những mặt cảm này, những ý niệm ranh giới về ngã này là điều căn bản của hạnh phúc. Nếu chưa vượt thoát những ranh giới đó thì hạnh phúc vẫn chưa là hạnh phúc đích thực. Trong kinh Samedi, buộc nói hạnh phúc một cách rất là sâu sắc. Hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật chỉ có thể đạt được bằng sự quán chiếu, nhìn sâu để thấy rằng không có ranh giới giữa ta và người. Cái số phận, cái hoàn cảnh của cái gọi là ta và người là số phận chung, hoàn cảnh chung. Quán chiếu sâu sắc để thấy rằng cái ý niệm về hạnh phúc của ta là cái ý niệm giả tạo cạn cực. Và chính vì những ý niệm đó Mà chúng ta dấn thân vào những nẻo đường Tâm tối hôn mê Phải thôi hy vọng Mới có hạnh phúc chân thật Sau khi nói xong bài kể thứ ba buộc hỏi vị thiên giả Con có hiểu bài kể hay không? Nếu không hiểu thì cứ nói Cố nhiên những bài kể này Có ý nghĩa rất là thâm ảo Dù vị thiên giả có thông minh Thì cũng phải nghe đi nghe lại Nhiều lần mới nắm được cái yếu chỉ Của lời buộc dạy Vì vậy vị thiên giả bạch buộc Con chưa hiểu bạch thế tôn Con chưa hiểu bạch đức thiện thể Đây là một chi tiết mà ta cần phải chú ý Đây là lần thứ ba vị thiên giả nói Con chưa hiểu bạch đức thế tôn Con chưa hiểu bạch đức thiện thể Nếu chưa hiểu, chưa nắm được Thì phải nói là chưa hiểu, chưa nắm được Để thầy dạy lại cho mình Đừng sợ thầy chê mình chậm hiểu Hay sợ các bạn chê mình không thông minh một vị thiên giả hào quang sáng chói mà khi chưa hiểu thì nói là chưa hiểu tại sao mình lại không làm được điều đó lúc đó buộc đọc thêm cho vị thiên giả một bài kệ thứ tư cắt ái và danh sắc trừ mạng hết buộc ràng chấm dứt mọi sân hận nội kết và hy cầu là giải thoát mọi cõi đời này và đời sau tôi dịch là trừ dục dược ba mạng tâm lặng hết mong cầu mọi đau phiền cởi bỏ đời này và đời sau ta ghi lại hai bài chữ hán để dễ đối chiếu bài kệ trong tạp a hàm là đoạn ái cập danh sách trừ mạng vô sở hệ tịch diệt tức sân nhuế ly kết tuyệt hiếp vọng bất kiến ư nhân thiên thử thế cập tha thế Bài trong biệt dịch tạp A-hàm Đoạn ái cập danh sách Diệt trừ tam chủng mạng Bất xuất ư chư dục Diệt trừ ư sân nhuế Bạc trừ chư độc căn Chư tưởng nguyện dục tận Nhược năng như thị giả Đắc độ sinh tử hải Những bài kệ trong biệt dịch tạp A-hàm Thường dài hơn nhưng rõ ràng hơn Đoạn ái cập danh sách Đoạn tức là các đức Là vượt thoát. Ái ở đây là ái dục. Danh sắc là cái ý niệm về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc này là thân chứ không phải là nữ sắc. Còn danh này là tâm chứ không phải là danh tiếng. Câu này có nghĩa là vượt thoát những ý niệm về danh và về sắc. Ta thường có ý niệm về hạnh phúc này, về sắc, thọ, tưởng, hành, thức kia. Những ý niệm đó thường sai lầm. Và chính những sai lầm đó dẫn ta đi vào những nẻo đường tâm tối. Vì vậy đoạn ở đây tức là chấm dứt Là thoát khỏi những ý niệm Những khái niệm sai lầm mà ta đã có về hạnh phúc diệt trừ chúng ta mạng là lấy đi Đoạn trừ ba thứ mặt cảm bằng người hơn người thua người Vô sở hệ là không buộc ràng vào cái gì hết Hệ có nghĩa là buộc ràng Chứ hệ này có cùng nghĩa với chữ hệ lụy Tức là bị buộc ràng, bị dướng vào Vô sở hệ là không bị buộc ràng vào cái gì hết no có nghĩa là thảnh thơi Khi có ba ý niệm hơn người bằng người thua người Thì ta bị buộc làm giàu Vì vậy mà có nhiều phiền não Khi trừ được cái mạng đó Thì ta hết bị buộc ràng Lúc đó tâm ta có trạng thái vắng lặng Gọi là tịch diệt Vắng lặng là vắng lặng về những xôn xao của suy tư Ta thua người đó Ta hơn người đó Ta bằng người đó Như vậy chữ tịch diệt này Có nghĩa là niết bàn giải thoát Tức sân nhuế Tức ở đây có nghĩa là chấm dứt Tịch diệt có nghĩa là chấm dứt Khi chấm dứt được những cái như là Sân giận, ganh tị, tranh đua, chán nản Thì mình ly kết Ly tức là xa lìa Kết là nội kết Tức là những nỗi khổ niềm đau Đã đóng thành từng khối trong lòng Không bị thu hút, không chạy theo Không có những mối ràng buộc ở trong lòng Thì gọi là ly kết Mắt thấy hình sắc là tâm có nội kết Hình sắc ghê rợn cũng có nội kết Hình sắc êm đềm cũng có nội kết Sẽ dĩ anh chàng kia cứ đi quanh quanh ngôi nhà đó nhiều lần Mà không có ít lợi gì hết Là vì trong lòng anh ta có một nội kết Một hình ảnh tuyệt đẹp về người yêu Đi cho tới ngày thấy xác pháo đầy hết ở trước sân Thì mới không đi nữa Cái sức mạnh đẩy anh chàng đó đi vòng vòng mỗi ngày Là do nội kết tạo nên Tuyệt hy vọng Tuyệt cũng có nghĩa là chấm dứt Hy vọng là sự chạy theo, sự tìm cầu. Tiếng Anh là teaching or no half, no expectation, no clogging. Ta nên biết rằng đây là văn xưa. Ngày nay ta dịch là nguyện. Vô nguyện là một trong ba giải thoát môn. Vô nguyện hay là vô tác. Hai giải thoát môn kia là không và vô tướng. Vô nguyện tức là không đặt mình trước một đối tượng của sự đi tìm bắt. Dầu đối tượng đó là bằng cấp, là mỹ nhân hay là... Danh hoặc lợi Không chạy theo Tiếng phạn là apranihita Nghĩa là không đặt mình trước một đối tượng để chạy theo Chừng nào mình không chạy theo một điều gì nữa hết Thì chừng đó mình mới thực sự có hạnh phúc Chừng nào mình còn chạy theo một cái gì Thì chừng đó mình còn nói rằng Ta chưa có hạnh phúc Những điều kiện có trong hiện tại Không đủ để ta có hạnh phúc Nên ta phải đi tìm Hạnh phúc đích thực là khi ta không còn chạy tìm nữa Tôi không cần thêm một điều kiện nào nữa Tất cả những điều kiện sẵn có qua hạnh phúc Tôi đã có ở đây và bây giờ Chỉ khi nào đạt tới cái nhận thức như vậy Thì mới có hạnh phúc thật sự Trong đạo cơ đốc giáo Giáo lý về hy vọng Đóng một điều gì rất quan trọng Hy vọng một niềm hạnh phúc trong tương lai Cho nên người ta có nghị lực Để chịu đựng cái đau khổ trong hiện tại Ráng lên sáng lên Ngày ngày mốt mình sẽ hết khổ mình sẽ về nước chúa như vậy điều căn bản của giáo lý đó là công nhận hiện tại chỉ là khổ đau cho nên đi ngược lại với giáo lý của đạo buộc hạnh phúc có thể tìm được trong hiện tại vì vậy cho nên phải tuyệt hy vọng phải adding or hope and in longing nghĩa là một điều rất đặc thù của đạo buộc các tôn giáo khác thường treo cái hy vọng được cứu chuộc trong tương lai Trong khi đó thì đạo buộc dạy ta phải chấm dứt cái đó Phải trở về khai thác mảnh đất hiện tại cho thật sâu sắc Ly kết tuyệt hy vọng Danh từ rất mạnh, lối dùng chữ rất là hùng dĩ Làm được những điều đó thì bất kiến ư nhân thiên Không thấy mình trôi nổi, giàu ra, bập bền trong cõi nhân và cõi thiên Thử thế cập tha thế Đời này và cả trong tương lai Mình không còn là con người đi lang thang, luân hồi nữa không phải trong cõi người ta mới bị hệ lụy mà trong cõi trời ta cũng bị hệ lụy luôn. Hệ lụy làm gì sao? Vì sự chạy tìm của ta, vì những phiền não như sân hận, ganh tị thèm khát, dẫn hờn trong con người của ta. Những cái đó được chuyển hóa là nhờ ở sự thực tập diệt trừ những ý niệm vọng tưởng sai lầm về hạnh phúc, về thực tại, trong đó có danh và sắc. Dứt được những ý niệm sai lầm về thực tại, dứt được những ý niệm về ngã giải thoát. khỏi những sợi dây ràng buộc, thì tự nhiên ta đạt tới giải thoát và không còn thấy mình quanh quẩn luân hồi khổ đau trong cõi người và cõi trời nữa. Bước sang bài kệ trong biệt dịch Tạp A Hàm, đoạn Ái Cập danh sách, diệt trừ tam chủng mạng, nghĩa là đoạn trừ ý niệm về ái và về danh sắc, diệt trừ ba loại ngã mạng, bất xúc ư chư dục, là không tìm tới những đối tượng mà ta gọi lầm là hạnh phúc. Diệt trừ những tâm niệm phiền não trong lòng như sân nhuế Bạc trừ chư độc căn. Bạc tức là nhổ lên Trừ diệt tận gốc Chư độc căn là những cái gốc làm độc Ở trong con người của ta Những độc căn đó là tham, thèm khát Sân, giận hờn Si, u mê Ganh tị, tranh đua Bạc trừ chư độc căn Tức là nhổ trừ cho sạch những gốc rễ Của các chất độc ở trong con người của ta Chư tưởng nguyện dục tận là những cái vọng tưởng, những cái hi cầu, những cái tham dục đã chấm dứt rồi. Nhược năng như thị giả, nếu có thể làm được như vậy, năng là có thể, thì đắc độ sinh tử hải, nghĩa là có thể vượt qua được biển sanh tử. Đắc lộ sinh tử hải, nó hay hơn bất kiến ư nhân thiên, thử thế cập tha thế. Bất kiến ư nhân thiên, thử thế cập tha thế là một hình tượng được lập đi lập lại nhiều lần trong nhiều kinh khác. Vượt thoát biển sanh tử Thì ta có mặt trong cõi nhân và cõi thiên Cũng không sao Chứ không phải ra khỏi cõi nhân cõi thiên Mới là vượt thoát sinh tử Bột và các vị Bồ Tát Cũng đã và đang có mặt trong cõi nhân và cõi thiên Như vậy bài kệ này Có mục đích khai triển Những điều Bột đã nói trong hai bài kệ trước Không có gì mới Nhờ vậy mà lần này Vị thiên giả hiểu được Nghe pháp thoại cũng vậy Đề tài nghe rồi Thế nhưng nghe nữa Rồi nghe nữa thì có lúc sẽ thấm Đến đây vị thiên giả mới bạch Con đã hiểu bạch đức thế tôn Con đã hiểu bạch đức thiện thể Nghe buộc nói kinh này xong vị thiên giả vui mừng dân theo Biến đi không còn trông thấy tâm dạng đâu nữa Kinh này ta có thể đưa vào trong Nghi thức tụng niệm năm 2000 Kinh tuy ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều giáo nghĩa của buộc ta cũng cần in một cuốn sách mỏng để có thể chú giải được những bài kệ ở trong kinh này. Tại vì chủ lực của kinh này là lời giải thích của thầy Samiddhi về hiện pháp lạc trú, thời và phi thời và ba bài kệ của đức Thế Tôn dạy. Phần thứ ba, Sáu nhỏ. Pháp thoại ngày 2 tháng 10 năm 1994. Thưa đại chúng, Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 1994 Chúng ta đang ở xóm hạ trong khóa tu mùa thu Chúng ta đã đọc kinh Samhiti Và nghe những lời buộc dạy về những nguyên tắc hành trì căn bản Để cho hạnh phúc chân thật trở thành một sự kiện hiện thực Hôm nay chúng ta ôn lại những điều của buộc nói trong kinh Samhiti Và nhìn sâu hơn để tìm ra những phương pháp hành trì cho thật cụ thể Hạnh phúc và khổ đau có tính chất tương túc Theo cách suy nghĩ thông thường ở đời Thì hạnh phúc là những điều không phải là khổ đau Hạnh phúc là hạnh phúc, khổ đau là khổ đau Hai sự kiện hoàn toàn trái ngược nhau Đó là khuyên hướng lập luận của tâm tư ta Nhưng theo nguyên tắc tương tức của buộc dạy Thì hạnh phúc và khổ đau có liên hệ mật thiết Hạnh phúc làm bằng chất liệu của khổ đau Và khổ đau cũng làm bằng chất liệu của hạnh phúc Giống như rác làm ra hoa Ổ rác làm phân bón cho cây nở hoa Và qua nếu để lâu ngày sẽ biến thành rác Hạnh phúc cũng vô thường mà khổ đau cũng vô thường Vì khổ đau vô thường cho nên khổ đau có thể trở thành hạnh phúc Và hạnh phúc cũng vô thường nên có thể trở thành khổ đau Đó là cái nhìn tương tức trong đạo buộc mà chúng ta phải nhớ Vì vậy khi ta dạch ra một giới tuyến Để chia hạnh phúc và khổ đau ra làm hai thực thể riêng biệt Là chúng ta đã tạo ra một sự lầm lẫn căn bản Vì giới hạn của ngôn ngữ cho nên chúng ta phải diễn tả như thế Tuy nhiên nếu thấy được rằng hạnh phúc được làm bằng những yếu tố của khổ đau Thì giàu cho có gạch ra đường phân biệt này Ta cũng không bị kẹp vào sự phân biệt đó Ta nên biết rằng nếu chưa từng khổ đau Chuyện này chắc chưa xảy ra Thì chúng ta chưa có cơ hội biết được thế nào là hạnh phúc Khi có khổ đau mà biết quán chiếu Thì chúng ta có thể tạo được hạnh phúc bằng những chất liệu của khổ đau đó Trong kinh Bảo Tích, Bộ có dạy rằng những chất liệu như là rác rến, phân người, phân thú, nếu biết dùng để chăm bón ruộng nho, ruộng mía, thì những chất liệu đó sẽ làm cho ruộng nho, ruộng mía tốt tươi hơn. Các chị Bồ Tát cũng vậy, họ biết sử dụng những chất liệu đau khổ của họ để làm ra hạnh phúc cho họ và cho muôn loài. Như vậy, giáo lý về ráp về qua là đã có sẵn trong kinh, không phải chúng ta mới đặt ra sau này. Như vậy, nếu đã từng khổ đau, thì với những chất liệu khổ đau trong người... ta có thể tu tập để biến chúng thành những chất liệu của hạnh phúc, những năng lượng tích cực của cuộc sống. Còn nếu hiện tại đang có hạnh phúc mà ta không biết bảo trì, ta dẫm lên hạnh phúc mà đi trong đời sống hàng ngày, thì nó đã biến thành khổ đau. Vì vậy cho nên ta có thể nói rằng, hạnh phúc và khổ đau là hai hiện tượng có tính cách tương tức. Cái này chứa cái kia. Tính cách tương tức này thể hiện trong mọi ý niệm, mọi thực tại của cuộc sống hàng ngày. Trong kinh Samhidi, buộc có nói tới ngũ dục, tức là năm ý niệm về hạnh phúc như là phải có thật nhiều tiền, phải có danh vọng cao. Nhiều người trong chúng ta bị kẹp vào những ý niệm đó. Làm sao để có cái này, làm sao để có cái kia. Nếu không có cái này, cái kia thì hạnh phúc không thể có được. Hầu hết chúng ta đều chạy theo những đối tượng như vậy. Chúng chỉ là bóng dáng của hạnh phúc, là ý niệm về hạnh phúc mà không phải là hạnh phúc chân thật. Ý niệm đó có thể là danh, là lợi, là tài, là sắc Ý niệm đó cũng có thể là một thiên đường Hay là một đời sống sung túc, giàu có Tất cả những ý niệm đó buộc gọi là những cái bẫy sập Ngay đầu khóa tu Chúng ta có học một bài kinh đề cập đến sự tự do Sự thoát khỏi những bẫy sập của các vị khất sĩ Họ là những người tự do Không bị ràng buộc vào bất cứ một điều gì, một vật gì Họ như những con nai thoát khỏi những bẫy sập Đang chạy nhảy khắp bốn phương muốn đi thành sáp dễ thì đi muốn đi thành ca tì la thì đi muốn đi thành ba tư nại thì đi muốn đi thành dương xá thì đi muốn đi thành tì sa li thì đi không bị ràng buộc vào dù một khu rừng hay một gốc cây đó là cách diễn tả sự tự do của các vị khắc sĩ đối với các bẫy sập của danh của lợi của sắc dục của thức ăn ngon của giường cao chiếu sạch trong 14 giới tiếp hiện giới đầu có liên hệ tới vấn đề ý niệm Thường chúng ta khổ đau là vì ý niệm. Chúng ta có một ý niệm về hạnh phúc, chúng ta bị kẹp vào ý niệm đó, và chúng ta khổ cả một đời. Trong khi hạnh phúc có thể có thật bây giờ và ở đây, mà chúng ta không biết cách để sống cho sung sướng. Có hạnh phúc trong tay mà ta vẫn đi tìm nó, là tại chúng ta kẹp vào ý niệm. Cho nên muốn có hạnh phúc đích thực, trước hết phải bỏ cái ý niệm về hạnh phúc đi. Nếu một sư cô, sư chú hay một sư anh, sư chị Trong chúng nghĩ rằng Mình không có hạnh phúc là tại vì Mình chưa có cái này cái kia Tại vì điều này không như ý mình Thì đó là những ý niệm Mà ý niệm thì có thể rất sai lầm Sở dĩ mình đau khổ đêm ngày Là tại mình kẹp vào chính những ý niệm của mình Về hạnh phúc Nếu mình tháo bỏ những ý niệm của mình Về cái này cái kia Về người này người kia Về những điều kiện về hạnh phúc của mình Thì tự nhiên hạnh phúc là một cái gì Có thể xảy ra được ngay trong giây phút hiện tại Đây không phải là chuyện lý thuyết Vì vậy kinh Kim Cương Và nhiều kinh khác của Đạo Phật Đều nhằm tới việc giúp chúng ta Phá trừ những ý niệm Phá trừ những cái tưởng Những notions Đó là phần tinh túy nhất của Đạo Phật. Đối với giáo lý của Phật Như vô thường, vô ngã, bản môn, tích môn Ta từng tiếp nhận như những ý niệm Đừng bị kẹp vào ý niệm Phải phá tung những ý niệm đó đi Vì những điều Phật đưa ra Là ngón tay chỉ mặt trăng Mà không phải là mặt trăng thật sự Hãy bị kẹp vào ngón tay Thì không thấy được chân như của mặt trăng Ý niệm là nguồn gốc của mọi khổ đau Đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nhớ